tập phẩm gia đình tập thứ 267 Chương 521 Trong giây lát băng tuyết sụp đổ mang theo tiếng hét thay lương tầng tầng lở xuống ngập núi như những cơn sóng trùng trời cuộn cuộn gầm thét quay cuồng những tảng băng cổng lồ chơi ào ạc trong nháy mắt nuốt chững tất cả cả một mặt núi đầy tuyết đ sầm xuống làm cho mọi người đều trung mình kinh sợ không ngờ lại có một bóng trắng như một tu chốt chợt vé lên rau thẳng vào giữa trận tuyết lỡ chỉ trong nháy mắt đã biến mất Lâm Quỳnh đệâm tướng quân nhìn thấy bóng hình Lâm bảng Vinh bịp cân bão tuyết nuốt chỉnh không thấy tung tích Cao tù xoay người, đám hồ bất quy cũng nhất tề gào lên, tiếng kêu xé lòng, vừa dứt tiếng tất cả đều phóng tới đóng tuyết đổ. Sức mạnh của trận tuyết lỡ này quá kinh khủng, những cơn sóng tuyết bao trùm cả bầu trời, những bông tuyết vốn mong manh trong nháy mắt biến thành vô số ám khí sắc bén vô cùng bắn vào mặt vào thân người, đau như bị xẻo thịt. Tuyết lỡ khiến cho vách núi chọc ra từng mản vô số những lốp băng tuyết bao trùm cả vết núi thai nhau sụp đẩu tiếng ầm ầm liên tục vang lên trong bảo tuyết tràn ngập căn bản là không thể mở mắt ra được đến cả đứng cũng khó mà đứng vững được chứ đừng nói là quay ngược chiều gió đám người hồ b quy gục ngã xuống vô số lần Nhưng cái làm họ vô cùng ngạc nhiên là thiếu nữ đột quyết yếu đuối lại vẫn kiên cường, mặc gió bất gầm thét quất vào mái tóc đen huyền của nàng, nàng vẫn cố nắm cho được những cây cột băng gian nan đi ngược gió. Gió tuyết vùng bục vào mặt vào đầu, chỉ trong chốc lát liền đã phủ đầy cả thân hình mong manh của nàng, nhưng nàng vẫn ưng ảnh đi xăm xăm trong băng tuyết, từng bước từng bước đi tới. Cũng không biết qua bao lâu tiếng ầm ầm dần dần im bạc. Những đụng tuyết không đổ xuống nữa, bông tuyết vai tán loạn vẫn rơi xuống không dứt, nhưng áp lực đã yếu đi rất nhiều. Ngọc già ngập cả người trong tuyết, như đã trở thành một người tuyết. Nàng cấu sức ngẩn đầu lên, lậu trai cương mặt đỏ bừng, mắt trươm trúng. Nàng tráng sức lúc lắc đầu, những bông hoa tuyết rơi đầy xuống mặt trồi trơi xuống tay khắp nơi băng giá. Đỉnh núi thiên sân trong nháy mắt như bị lọc một lớp vỏ. Lớp tuyết giày cột nay đã bị bốc mất từ đỉnh núi nhìn xuống trên Bách núi nhấp nhau cao thấp tùy ý có thể thấy ngọn núi sắc lẻm vươ vấn những lớp tuyết mỏng đỉnh núi tuyết mới tinh đó cao chừng hơn 10ượng còn kheo băng vừa sụp đổ thì quả là sâu không thấy đấy chưa đến gần đã có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương trận Tuyết lỡ đã dần qua đi những bông tuyết như Lông ngỗng vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng Cái khe băng trong núi tuyết vẫn yên lặng như tờ, không nghe được một tiếng động hay hô hoáng nào. Tiết dậy tới thác lưng, đi một bước cũng vô cùng gian nan Ngọc già tử hồ không thèm quan tâm tới điều này. Nàng dùng cả tay lẫn chân, cơ hồ dùng cả thân thể đẩy phá băng thành một cái thông lộ, tiến thẳng tới chỗ lâm vãng vinh bị tuyết nuốt chững. Chỗ đó sớm đã bị những lớp tuyết dày bao phủ. Vừa rồi hắn còn dương dương đắc ý nhờ một tên lưu manh, thế mà lúc này hoàn toàn không lấy có một tiếng động, không nghe thấy hắn triêu chọc, không cảm giác được hắn hít thở, chỉ nghe thấy tiếng gió bất ù ù, bốn phía lặng lẽ đến đáng sợ. Trong tuyết có chôn vài mảnh vụn màu xanh lục khiến cho Ngọc già rất chú ý, đó là miếng vải màu xanh. Còn dùng một loại dây rừng khô quấn chung quanh, lộ ra trong lớp tiết dày, làm nàng bỗng nhiên đờ người ra. Một cái áo rách đã bị gió tuyết xé tan thành tầng mảnh, không được nguyên hình nữa. Trên đó mỗi một lá cây, mỗi một cái dây leo đều là nàng tự mình dạch lấy, lại bị tên lưu manh lấy vật đổi vật cúp đi, ngơ ngẩn xoa xoa mấy cái lá cây đã nát vũng. Vẽ mặt nàng như si dại, bất tri bất giác những giọt nước mắt nóng bỗng trào ra như nước vỡ bờ, thuận theo gương mặt nàng lăn dài xuống. Tuy biết Ngọc Già chỉ là một nữ tử dị tộc mà còn là địch nhân nữa, nhưng bọn cao tù cũng không nén được xúc động khi thấy cảnh này. Đạo! Hồ Bất Quy gầm lên, cởi phăn áo bào trên người, mắt đỏ ngầu lên, dẫn đầu toàn bộ tướng sĩ dây kính đóng tuyết này dùng tay đào liên tục. Hiện trường yên tĩnh vô cùng ngoại trừ tiếng tuyết trôi nhẹ nhẹ, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác. 5.000 tướng sĩ đồng tâm hợp lực dựa vào hai tay đỏ ẩn, cũng phải mất hai canh giờ mới dẹp được đóng tuyết vơi đi hơn phần nữa. Theo những lót tuyết được gạt ra... Lòng mọi người càng hồi hộp hơn, họ thấp thỏm chờ đợi thời khắc ấy mà cũng vô cùng sợ hãi thời khắc ấy. Sắp tới đấy rồi, tiếng cao tụ sợ hãi than làm tâm thần mọi người vô cùng căng thẳng. Thân hình Ngọc Dà khựng lại một chút, ngưng thần nhìn đống tuyết khổng lồ, hai mắt nàng trống rỗng, dường như không có gì trong đó cả. Đột nhiên nàng đứng lên, điên cuồng lao vào gạt lớp tuyết còn lại những lớp tuyết dày bĩ nàng gạt mạnh ra sao. Với sự đồng lòng của tất cả mọi người, lớp tuyết càng lúc càng mỏng dần, xem ra đã đến đấy rồi. Thân thể ngọc già khẻ trung động tác bất giác nhẹ nhàng hẳn lại, từng tấc từng tấc một vô cùng cẩn thận gạt tuyết ra. Chút cuộc đến rồi, nước mắt nhất thời chảy đầy hai mắt, nàng thật sự không dám nhúc nhích nữa. ủa! Thanh âm ngạc nhiên của Hồ Bất Quy cất lên. Làm tướng quần không ở đây. Ngọc già vội vàng mở mắt, chỉ thấy đáy hố tuyết sâu thẩm kia lại hoàn toàn trống không. Đừng nói là một bóng người đến cả một dấu chân cũng không có. Nàng do dự không tin, lại đào một đống tuyết khác bên người, chẳng biết mất bao nhiêu công sức, nhưng lại vẫn chẳng tìm được gì. Tên lưu manh kia như hư không tiêu thất, biến mất vào trong không khí rồi. Tất cả đều ngây người, mất bao nhiêu công sức. Thế mà lâm tướng quân trốt cuộc không phải bị chung ở đây, chỉ cần chậm trễ vài canh giờ, cho dù tìm được hắn chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít Lý Vũ Lăng tìm kiếm xung quanh một phen mắt đổ ẩn kêu to, mau nhịn, nơi này!» Ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó chỉ thấy cách đóng tuyết không xa một khe băng sau không thấy đáy dài ưước chừng 30 trưởng trọng 20ượng còn chưa đến gần nghe tiếng gió húu từ dưới hố sau vùng phục lên trích lên bên bên tay hơi lạnh thấu tận xương tủy ke băng này là mộthe băng này là do vụ núi lỡ hình thành nên ở Mọi người mặc dù sống đã thấy nhưng điều nóng lòng cứu người không ai để ý đến mãi đến khi không phát giác ra bóng dáng lầm vảng bên dưới đống tuyết, mọi người mới hướng tầm mắt chuyển qua chỗ này. Nếu lòng huynh đệ bị cuốn vào keo băng này à, Cao Tâu vừa nói một câu liền nghẹn ngào không nói nữa, sắc mặt mọi người nhất thời trắng bệch, mắt đổ ửng lên. Trong cơn bão tuyết, con người căn bản không thể đứng vững, hắn không bị tuyết chôn, vậy nhất định là bị bão tuyết cuốn đi rồi. Khả năng lớn nhất chính là rơi vào khe băng sau không thấy đáy này. Nhìn đậu sâu của khe băng cho dù ai cũng biết, đều là một khi rơi vào đó không ai có thể sống sót mà quay trở ra được. Sẽ không đâu qua, lão công sẽ không chết. Tiếng nấc kêu kiều vang lên, người kêu khóc chính là Nguyệt Nga Nhi, sắc mặt nàng trắng bệch, cố không khóc, đôi môi đỏ mọng tươi tắn đã cắn chảy ra máu, nàng thì thào tự nhủ: "Hắn là người xấu như vậy, ông trời không tiếp nhận hắn đâu, hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không chết." Cao Tù cắn răng ồm một tiếng thành thật một cách kỳ lạ, Bốn phía vô cùng trầm mặt, chỉ có những tiếng gió vi vút thổi ra từ khe băng, không ngừng động lại bên tay mọi người. Ngọc già từ từ ngồi lên bờ khe băng, ngơ ngát trầm mặt thật lâu, đột nhiên lấy trong lòng ra một cây kim đao bảo mạng, cứu mạnh vào bàn tay nhỏ bé mịn màng của mình một cái, một dòng máu đỏ chảy tràn ra, trơi lã chả xuống khe băng. Trong mông mông lung lung đột nhiên có một đôi bàn tay mềm mại vuốt ve hai gò má ấm áp như gió xuân tháng 3, một bóng hình nữ tử mơ mơ hồ hồ đang ép vào người nhoẻn miệng cười với hắn. Nụ cười của nữ tử ấy thật ngọt ngào, khuôn mặt lại không rõ ràng lắm, hình như là tiên nhi nhưng lại cũng như thanh tuyền, tương tự An Tỷ Tỷ, rồi lại giống như Ninh Vũ Tịch. Nhìn nàng thông thả trời đi, Lâm Vẫn Vinh vô cùng vội vã ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng. ấy không có được đi là ai cũng không cho đi. Một tiếng cười khe khe bian lên. ai cũng không cho đi, lòng tham của ngươi ghê gốm thật, ta xem ngươi thật ra có cách nào giữ được người ta đây. Ha, ta có thể giữ nàng lại. Ây! Lâm Vạn Vinh cười ha hả giang tay ôm nàng vào lòng cũng mặc kệ nàng là ai, thuận tay mó ngực nàng một phen. Hi, hi, tiểu tặc." Nữ tử đó ngượng chín cả người, hoảng hồn sợ hãi kêu lên, hi, hi, hi, "Ai kích vào mông ta?" Lâm Vạn Vinh chợt tỉnh ngồi dựng lên trống to. Trên mông không chỉ đau mà còn rất lạnh, sờ tay xuống dưới, chỉ cảm thấy hơi băng lạnh đến tận xương. Mình thật ra là ngồi trên một khối băng, lướt mắt nhìn qua, bốn phía tối đen như mực, xòe tay không thấy ngón. ngoại trừ tiếng gió lạnh vi vút, trốt cuộc không nghe thấy chút tiếng động nào. Tiếng gió lạnh ù ù thổi qua bên tai, xuyên qua quần áo, làm nổi cả da gà. Hay không có ai cả... Hắn nghi hoặc dò xét bốn phía, không nhìn thấy bóng người nào, không nghe thấy tiếng động nào. Chẳng lẽ vừa rồi là nằm mơ? Hắn bất giác sờ sờ xuống mông, lạnh vô cùng, cũng không biết chỗ nào bị châm chích vào nữa. Chỗ nào cũng lạnh cứng cả, không sao nhận ra được. Xem trở là ta đang nằm mơ, nhưng ta đang ở nơi nào thế này... Hắn biến sắc nhớ tới tình cảnh vừa trải qua lúc trước, núi cao chót vót tuyết lỡ, sau đó rồi chẳng biết gì nữa cả. Mẹ nó ta rút cuộc ở nơi nào? Ngọc già, lão hồ, lão cao, tiểu lý, mọi người đang ở nơi nào? Hắn hít mạnh dài hơi, đầu óc trống rộng một lúc lâu mới bình tĩnh. Bốn phía lạnh giá đến tận xuống nơi này hẳn là một khe băng ở thiên sân rồi. Đến cả một chuyện vượt qua được một lúc băng dậy như vậy mà ta cũng làm được. <cười> Thật không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn rất bất lực, tự trào phúng vài câu rồi thuận tay mò vào ngực sợ sợ. Lần này thì hắn cảm giác có cái gì đó không đúng. Súng, thuốc, sách họa chẳng còn lấy một cái nào cả. Không chỉ như thế kỳ quái hơn là trên ngồi hắn còn mặc một bộ xim y mềm mại, ấm áp mang theo hương thơm nhàng nhạt, phản phất trên người, đến cả cảm giác rét lạnh cũng không còn thấy nữa. Hắn nhớ rõ ràng trường bào của mình đã đưa cho Ngọc già rồi, nhưng sau khi xuyên qua lớp băng dày, bây giờ sao có thể có một bộ quần áo quái lạ như thế? Hắn loạn troạn đứng lên hét lớn, «Nè, có ai ở đây không? Nàng đừng trốn, ta thấy nàng rồi!» Tiếng văn cứ thế vọng lại trong khe băng, chấn động màn nhĩ vọng đi vọng lại mãi mãi một lúc lâu nhưng lại không có ai trả lời. Trong hố băng u ám này hắn chẳng thấy cái gì cả, hơn nữa tay chẳng nghe thấy gì, vậy thì có khác gì ngồi mù và người điếc chứ. Tự hồ không có ai thật. Hắn bực mình ngồi xuống cởi hết quần áo trên người xuống, cởi luôn cả cái áo ấm bên trong. Đang muốn cởi nốt cả cái khấu nhỏ, hắn trốt cuộc nghe thấy một thanh âm ngựa ngùng của một nữ tử. Tiểu tạc, ngươi, ngươi làm gì thế? Sau đó khe băng văng lên tiếng đánh lửa, trong phút chốc những tia lửa bắn ra. Một luồng sáng xé toàn bóng đêm hiện lên một nữ tử đang đứng thẳng, thân mặt vây trắng đạm nhã như tiên. Mày công như dãy núi nơi xa, mắt như nước xuân, mặt thoáng đỏ ẩn, đang lặng lặng nhìn hắn, nàng cười tươi như trăm hoa khoe sát tựa mẫu đơn nở rượu, lâm bản vinh nhìn tới ngỡ ngơ mởi lâu sau mới thì thào. tỷ <cười> tỷ thật là nàng hả? Nữ tử đó mỉm cười đi tới nhẹ nhàng mặc áo cho hắn. Không phải ta là còn ai, người đó dám giỡn thủ đoạn vô lại kéo ta ra. Lâm Vãn Vinh ôm chầm nàng, cảm giác mềm mại ấm áp trồi bỗng chóc khóa thành trăm ngàn luồng máu nóng, kích động cả người hắn. Ôm chặt lấy bờ eo mềm mại của nàng, ghé tai nàng cười hì hì. tỷ <cười> tỷ là tiên tử ta lại vô lại, chúng ta là một đôi trời sinh, không ai có thể giúp chúng ta ra được. Tài tiên tử cũng nóng bừng, đang muốn phản đối hắn bất giác lại có vài giọt nước rơi xuống hơi âm ấm, ngấn đầu lên nhất thời kinh hải kêu lên. "Nội, nội sao làm vậy?" Gương mặt Lâm Bảng Vinh dặn dụ nước mắt. Tỷ tỷ nhìn Lâm không khóc như vậy đâu, đây là tuyết tan đó. Nên Vũ Tích nhìn ngẩn ngơ, nàng mộc mạc đi theo Lâm Bảng Vinh đến đây chứng kiến hắn vượt núi Hạ Lang, đạp thảo nguyên xuyên sa mạc, qua tiết sơn, không vì cản nổi oai hùng bốn phương đánh cho hồ lỗ nước chảy hoa trôi chính là hào kiệt bậc nhất của binh lính đại hoa, nhưng sao bây giờ lại khóc trống lên thế này? Nam tử ngốc ngớn, trong lòng nàng cũng dâng lên ngàn vạn tâm tình ngọt dịu, vội đưa ống tay áo nhẹ nhẹ lau nước mắt cho hắn dịu dàng hỏi: "Ngươi làm sao vậy, đại nguyên soái thống lãnh 10 vạn nhân mã sao lại khóc trước mặt một nữ tử chứ?" Lâm Bẫn Vân lau nước mắt, Ai, ai quy định là đại nguyên xối không thể khóc, trong lòng ta sợ hãi khóc dài tiếng chẳng lẽ cũng sai sao? Nhìn hắn giống như một đứa nhỏ lầm nụn ninh vũ tích cũng thấy ấm áp trong lòng bội kéo tay hắn an ủi. Có phải là vụ tuyết lỡ dõa ngươi không? Đừng khóc, đừng khóc, ta vẫn ở bên ngươi, ngươi mà, mặc cho phong sương mơ tuyết, gian tặc nịnh thần, không ai hãy ngôi được đâu. Tỷ tỷ... Lâm Vãn Vinh đưa tay ôm nàng, nước mắt trơm trớm đấy làm cảm động nói, ta đâu có sợ những thứ này. Vậy ngươi sợ cái gì? Nình tiên tử dịu dàng hỏi, Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài, ta sợ có ngày tỷ tỉ xéo trời xa ta. Nên bộ trích ngẩn người chẳng biết làm sao lễ nóng tự nhiên trầu ra hai khóe mắt nàng nhẹ nhẹ vuốt ve gương mặt hắn. Ngươi đại tướng quân chấp trưởng dạng ngàn binh mã, làm sao chỉ vì một việc con con này mà khóc chứ? Việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh người đó. Lâm Vãng Vinh khinh Thường ngắt lời, Ta có thể đi ngàn giảm kỳ tập, chiến đấu giết người, sao không thể vì nữ nhân mình thích mà khóc chứ? Thanh danh chỉ là một mảnh da mặt, sẽ rách đi thì mọi sự coi như sẽ tốt lành. Ta không thèm là một nam nhân vĩ đại tuyệt thế, đạo đức mô phạm. Khóc thì khóc. Ta cứ khóc, ai cười, ai chọc, ta nguyện rủa họ không tìm thấy lão bà. Người đó! Nghe hắn nói như một đứa trẻ con nên Bổ Tích đành bất lực khẽ cười, rồi lại cũng rơi đầy gương mặt, ép cả người vào ngực hắn thủ thị. Ta thấy người khóc là giả, mà dụ dỗ gạt lấy nước mắt của ta mới là thật. Ê, chúng ta dụ dỗ nhau mà! làm Bản Vinh nháy mắt cười, nên Bổ Tích mặt đỏ lên nhéo mạnh vào tay hắn. Hai người không nói lời nào, chỉ nghe con tim hòa cùng nhịp đập. Đột trùi tỉ tỉ, lúc nãy là nàng chăm dầu mong ta hả? Lâm Vãng Vinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện vội vàng chọc lấy vai Ninh Vũ Tích hỏi. Ninh Vũ Tích mặt đỏ quay đầu đi cười nói. Người hỏi làm gì? Ai bảo người động tay động chân dưới ta? Đang ngủ mà cũng không thành thật. <cười> là như thế hả? Lâm Vãng Vinh mở to hai mắt. Ta còn tưởng rằng lúc ta tỉnh mới là lúc thành thật nhất, không ngờ khi ngủ cũng luyện tập không ngừng. Ninh Phụ Tích khẽ cười. Gặp phải lúc ngươi không thành thật, vậy phải lấy chăm chích ngươi. Đây là an sư mụ dạy cho ta, nói là cách này rất linh nghiệm đối với ngươi. Ngàn tỷ tỷ nàng ta dạy tỷ tỷ à. Lâm Vãn Vinh đờ mắt cứng lưỡi. Cùng phải ta mụ, nhưng mà thế giới này quả là biến quá nhanh quá. Nhớ ngày xưa ở Hồ Quyền Vũ Thành Kim Lăng, An Hồ Ly còn dạy ta làm sao đối phó được với Ninh Tiên Tử. Không ngờ vừa chuyển mắt một cái, nàng lại dạy Ninh Tiên Tử cách làm sao trị ta. Hồ Mỹ Tử này thật là hẳn không được phích dạo mong nàng giải phát thuận tiện bóp mười nhát. <cười> sao? Chẳng lẽ người quán hận An Sư Mũi sao? Ninh Bộ Tích liếc mắt nhìn hắn. <cười> làm sao như vậy được? Hắn vội vàng cười trừ rồi vô cùng thận trọng hỏi, tiền tử tỷ tỷ nàng và an tỷ tỷ làm sao lại trở thành đoàn kết thế? Trước kia các nàng đâu có như vậy, à, ta không có nói nàng cũng hiểu mà. Nên vũ tích bất mãn liếc mắt nhìn hắn, cái gì gọi là đoàn kết chứ? Lúc ta và an sư muội giao hảo, người chắc vẫn còn đang nghịch đất ấy chứ. Hả, <cười> đúng đúng. Lâm Vãng Vinh gật đầu lia lia mồ hôi ướt đẫm. Lâm Vãn Vinh gật đầu lia lia mồ hôi ướt đẫm. nên bộ Tích than thở. Ta và An Sư Mũi mấy năm nay tranh tranh đấu đấu cũng không biết trốt cuộc là cái gì. Lúc này Thánh Phượng không còn nữa, Sư Phó cũng không. Chúng ta còn lại cái gì? Một tắt đất cắm dùi và dương gạch ngối cũng không có. À, không không, còn có ta. Lâm Vãn Vinh vội vàng tự cáo, nên Tiên Tử vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì mà còn có ngươi, ngươi và chúng ta có quan hệ gì chứ? Chẳng trách an sư mũi mắng ngươi. Nàng mắng ta, lầm bản vinh nóng nảy, mắng ta cái gì? Là chửi ta quá đẹp trai, học vấn quá cao hay tâm điệu quá tốt, ta nhất định sủa mà. Mình phụ tích nhịn cười, ngươi chỉ tưởng tượng nàng mắng ngươi là làm nhang quả thủy, tức là nguồn gốc tai họa làm nhàn quả thủy hả? Câu này quả thật rất tiếp tóp với ta." Lâm Vãn Vân giờ ngón cái lên trời bỗng than thở, "Hay An tỷ đúng là hiểu ta quá rõ." Nên Vũ Tích vén mấy sợi tóc bên tai lắc đầu nói khẽ, "Ta xuống Thiên Tuyệt Phong rồi theo sao ngươi mà đi về phía bắc lại không nghĩ rằng An sư muội cũng lén theo bên người ngươi ngươi." Nôi Dịch thì nói, "Bổng sự có cũng không nhỏ." Nên Vũ Tích lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Lâm Vãn Vinh trong lòng khả kinh, hắn chất hiểu tính cách nên tiên tử. Mỗi khi thần sắc nàng trở nên lạnh nhạt, đó chính là lúc tức giận, tối thiểu cũng bất mãn, hắn cười ha hả nói. <cười> an tỷ tỷ chắc là đáp ứng yêu cầu của tiện nhi, đặt ý tới làm bảo vệ cho ta. Ta mới đọc cũng không có biết, tiên tử phát giác ra an tỷ tỷ, vậy nàng ấy cũng phát giác ra tỷ tỷ sao? Phải không? Đáp ứng yêu cầu của tiện nhi... Nên Vũ Tích khả hừ một tiếng Người một đường bắt thượng không hề có chiến sự gì Hai người chúng ta che giấu chất kỹ Không hề phát giác ra nhau Mãi tới cái đêm ở Hưng Khánh Phủ Đụng đầu rồi Lâm Vãng Vinh mồ hôi đầy đầu Ẩn nói quả không phải là việc dễ dàng Tiên tử và An Hồ Ly lại cùng trống sau lưng Quá như là ta đã khiêu vũ cùng sói Nói tới cũng buồn cười Nên Vũ Tích lắc đầu than nhỏ Ta và An Sư muội gặp lại Thật ra lại là ở tận tái ngoại Đại Mạc Việc này quá thật phải cảm tạ ngươi <cười> Đúng đúng Không không chúng Ta nói là quá bất ngờ Thật sự là quá bất ngờ Khe Bang tuy giá rét vô cùng Nhưng Lâm Vẫn Vinh lại ướt đẫm mồ hôi Nên tiên tử thở dài Hai người chúng ta gặp lại không còn nhấn rằng buộc thánh phượng không lời nào diễn tả hết niềm vui, chỉ là an sư mụy tính tình cương liệt lại vẫn không thay đổi được. Nàng nói chúng ta hai người cùng nhau hộ vệ ngươi, đó là dụng đao mẫu trâu giết gà, cũng quá tiện nghi cho ngươi, liền đưa ra một điều kiện tỷ thí. <cười> tỉ thí? Việc này không nghe an tỷ tỷ đề cập tới. Lâm Vãng Vinh vội la lên. Tỉ thi cái gì? Hai người chúng ta chia ra hộ vệ ngươi, ai không nhẫn nại được để ngươi thấy mặt trước, vậy người đó thua. Nên Vũ Tích khẽ kể lại. Từ núi Hạ Lan tới Thảo Nguyên chỉ là một đoạn đường ngắn. Lúc đó, An Sư muội trong hộ ngươi, chỉ là ngươi lại là người được yêu quý lại còn kiêu ngạo. Cái gì không thấy mặt là không ngủ được. Dùng đủ mọi biện pháp buộc an sư mũi xuất đầu, nàng biết rõ người như vậy nên muốn thua rồi, nhưng vẫn... nên thiên tử liếc mắt nhìn hắn cười mà như méo không nói tiếp nữa. <cười> an tỷ tỷ nhớ tới hồ mị tử đó hắn cố nén đau lòng nụ cười ngọt ngào, ta lại còn nhận lầm nàng thành ninh thiên tử trong lòng lâm vãn binh nhắc thời đau đớn. An thị thị chưa nói cái gì cả, nhưng tâm ý đó còn hơn cả ngàn lời dạng chữ. Xem ra ta bất bệnh thay cho An sư muội thấy hăng cúi đầu buồn bã ninh vụ trích thở dài. Ngươi cũng đừng tự trách, kỳ thật cho dù ngươi không thấy nàng, nàng cũng nhất định sẽ gặp ngươi. Tại sao? Lâm Vãn Vinh vội vàng ngẩn đầu hỏi. Nữ tử trên thế gian này, gì biến phải tư tình ai nấy đều trở nên ngốc nghếch. Nên tiên tử bất lực lộn hắn Sân trại cứu an sư muội của đại sự Dũng không thể tránh đi Nàng cũng vì ngươi liền đưa ra một lời hứa hẹn Ước định ngày nào về Nhờ đó nàng mới có thể yên tâm xuống núi Ngày nàng chia tay ngươi Đó là đã hết thời gian nàng đã cam kết Lâm Vãn Vinh đứng bật dậy khẩn trương nói Hứa hẹn cái gì không phải đem nàng gã cho đại dương trại chủ đó chứ Nên vụ tích lắc đầu Ta không biết rõ lắm, nhưng với cách sống của An Sư muội người nào có thể chiếm được tiện nghi của nàng chắc còn chưa xuất sinh. Ồ, oh, ta không tính người mới đúng. Thấy ánh mắt lạnh lùng của nền tiên tử Lâm Vẫn Vinh xấu hổ cười trừ. À, việc này, à, việc này giữa ta và An Tỷ Tỷ nói ra rất phức tạp. Cô cái gì mà phức tạp, không phải là nàng đưa ra phương pháp sai ngươi tới chế phục đa sao? Lúc này ngươi đã được như nguyện ý rồi đó. Anh mắt Ninh vụ tích lạnh hẳn đi hừ một tiếng. Lâm Vãn Vinh quảng hốt. Nàng, nàng sao biết được? Không phải, tỷ tỷ không phải như nàng tưởng tượng đâu. Ngươi cũng không cần nói lại, An Sư Mụi đã nói với qua, về điểm này trong lòng ta đã tự biết rồi. Ninh Vũ Tích quay mặt đi giọng lạnh như băng, <cười> an hù ly này làm sao mà chuyện gì cũng nói nhỉ, nhìn ánh mắt băng giá của nền tiên tử lâm vãn vinh căng thẳng đến độ quà quảng dơ chân dơ tai. Tỉ tỉ thật không phải như vậy, an tỷ tỷ đúng là có giúp ta về biện pháp chế phục nàng, nhưng nàng nhìn ta xem không có tướng mạo lại không có phẩm học ta làm sao đưa ra chủ ý được chứ, hơn nữa ta có phải là ngồi có hạnh kiểm kém như vậy sao? Người học được cách khiêm nhường từ bao giờ thế? nên Vũ Tích lạnh lùng hường một tiếng người có phẩm đức cao thượng hả, vậy việc của người ngọc gia thì sao, cấp nơi gia giảng những tiểu cô nương, tiền tử quả nhiên là cái gì cũng nhìn thấy cả lầm bạn vinh lúng túng. Tỷ tỷ, ngọc già, làm sao có thể so sánh với nàng được? Chẳng lẽ nàng không thấy được cổ tay của cô ta? Ta chỉ dùng độc trị độc thôi. Nhưng quan hệ giữa chúng ta phải nói là dàn bạc thật, kinh qua kháo nghiệm rồi mà. Di tình ở thiên tuyệt phong, chuyện này truyền ra đều là giai thoại thiên cổ. Ta dám đánh cuộc, trên thế giới này không có ai có thể có được những ký ức hạnh phúc như chúng ta cả. Nên vụ tích đỏ mặt khẽ mắng. Cái gì giai thoại thiên cổ? Ta và ngươi chẳng có quan hệ gì. Thật là không có quan hệ gì sao? Thanh âm lâm vãng vinh từ từ nhạt đi, Ninh vũ tích cả kinh nước mắt chảy xuống. Có thể có quan hệ gì chứ? Ta là sư phó thanh Tuyền Lời còn chưa nói xong phát giác cả người nóng lên, Một thân hình đóng bỗng ôm mình vào lòng, Rồi đôi môi anh đào hồng nhuận mềm mại, Bị một cái miệng to đùng áp vào. Nàng cố dễ dụ nhưng một thân công phu lại vô luận làm sao cũng không sử dụng được. Cũng không biết trải qua bao lâu lâm vãn vinh buông tiên tử mềm nhũng trong lòng ra than thở. Hay bây giờ thì tốt trùi cho dù không có quan hệ chúng ta cũng đã quan hệ rồi. Lần sau nếu còn tái phạm chúng ta sẽ theo đó mà làm việc. Nên bổ tích cả người bổng rũng vô lực ngã vào lòng hắn lẫm bẩm. Ngươi là tên tiểu tật gian nịnh sai lầm duy nhất đời này là gặp phải ngươi hãy nếu nà mà cũng bảo là sai lầm ta đây tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa Lâm Vả Vinh cười hì hì nên tiên tử lao khô khuôn mặt vào người hắn quay chung nhà nhà nói nhỏ Ngươi và An sư muội cũng nói chuyện như vậy sao Lâm Vả Vinh ngay người trong lòng có vẻ hơi mừng trở, <cười> tiên tử biết ghen đùi Hơn nữa là ghen với an tỷ tỷ. Hán nhẹ nhẹ bóp bóp vai nàng Chỉ thấy đôi môi đỏ mộng của ninh tiên tử khẽ công lên Gương mặt đầy lệ Xinh đẹp tuyệt trần Đầm thấm vô hạn Giống như tiên nữ Cụ thiên lạc xuống phàm trần Lâm vẫn vinh nhìn đến ngơ ngẩn khẽ nói Tiên tử tỷ tỷ Nàng càng ngày càng giống nữ nhân Một nữ nhân chân chính Là ngươi hại ta Là tên tiểu tặc ngươi hại chết ta Ninh Vũ Tích phẫn nộ mắng một tiếng cả người bị hắn ôm chặt, đành cố lai hoai đấm vài quyền. Nắm tay nhỏ bé của tiền tử thật là thoải mái, Lâm Vãng Vinh cười hì hì. <cười> tiền tử tỷ tỷ gió công nặng thật sự giảm súc quá nhiều rồi. Hai người chọc kẹo nhau một hồi bỗng nhìn thấy bó đuốt đang cháy bọc bùng kia Lâm Vãng Vinh đột nhiên nhớ tới tình cảnh hiện nay. Tiền tử tỷ tỷ chúng ta bây giờ đang ở nơi nào? Người bây giờ mới nhớ tới việc này à? Người này thật sự thấy xác là cái gì cũng dám quên. Nên thiên tử vừa ngưỡng vừa buồn cười, dịu dàng bảo, trong khe băng núi Thiên Sơn, nơi này sợ cách đỉnh núi tới mấy trăm trượng. Mấy trăm trượng? Lâm vẫn vinh le lưỡi. Nếu không có tiên tử tỷ tỷ bây giờ chắc ta đã là một miếng bánh thịt rồi. Khoảng cách mấy trăm trượng còn mang theo thêm một người. Mấy Cho dù nên Tiên Tử võ công cái thế nhưng chắc cũng phải trải qua gian hiểm vạn phần. Hắn cầm chặt tay Ninh Vũ Tích thì thầm. Tỷ tỷ, cảm ơn nàng. Cảm ơn ta cái gì? Ninh Vũ Tích buồn bã hỏi, lâm vãng vinh thở dài sườn sượt. Nàng trước mặt ta nói tốt cho ăn tỷ tỷ nhưng lại không đề cập tới mình. Ân tình này của tỷ tỷ lâm mẫu dù tan sương nát thịt cũng khó lòng báo đáp được. Nói linh tinh cái gì? Một ngón tay ấm mềm nhỏ bé áp sát vào môi hắn, tiễn tử thỏ thẻ, "Tiểu Trạc, ngươi đừng quên chúng ta có quan hệ đó." Hề chùa cầu, "Chúng ta có quan hệ." Lâm Vinh cười to kéo nàng đứng lên, "Tỷ tỷ, chúng ta mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài nhanh lên." Ngọc Dạ đó quỷ kế đa đoản ta lo lắng nàng thuộc dịp ta giăng mặc lén trong mật. "Ngươi thật sự lo việc này sao?" Nên Vũ Tất liếc mắt nhìn hắn khẽ cười. Vậy ngươi cứ yên tâm, tiểu thư Ngọc Già cũng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu. chương 522 Sống công được vài ngày à? Quấy, đây là cái gì vậy? Lâm Vãng Vinh mở to hai mắt, tiên tử lắc đầu. người đó thật sự chẳng biết gì cả. Ta hỏi ngươi, đêm đó ở trong trướng, An Sư muội đã làm gì với Ngọc Già rồi? Ngươi không biết hả? An tỷ tỷ làm gì với Nguyệt Nga Nhi, hình như chỉ cởi quần áo cô ta ra mà. Thấy hắn mắt to mắt bé nhìn trừng trừng, biết hắn đón không được, đinh vũ tích bật cười dơ bàn tay nhỏ bé lên tác nhẹ vào mặt hắn một cái. Khi hai người thẩm vấn ngọc già, ăn sư mũi có động thủ gì lên người cô ta không?